Câu A Di Đà tâm yếu của Phật ta dọc năm thời thấu suốt ngang tám giáo chùm xa. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà ý chỉ diệu bao nhiêu? Bạn chi âm thường ít Kẻ tai gỗ riêng nhiều a di đà phật Một câu A-di-đà Đại ý thật phân minh Rắn sanh từ cung ảnh thuốc lấy ở Kim bình. A di đà phật. Một câu a di đà phương tiện cực màu lạ, nhiếp khắp hết căn cơ, rẽ thông vào bát nhã. A Ni Phật Một câu A Di Đà mở đường lối vãng sanh đó là nhiều phước đức chẳng phải ít căn lành A Di Đà Phật Một câu A-di-đà Khi lâm chung Phật hiện Tứ biện khó thân tuyên Sáu phương đồng khen ngợi A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Là thành Phật tiêu chuẩn Dùng tâm hạnh niệm Phật Chứng vào vô sanh nhận A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Chứng ba ngôi bất thối Chỉ trong một đời này Được bổ lên Phật vị A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Chọn đầy mười thập nguyện Đâu phải đức phổ hiền Dạy lòng cho xong chuyện a di đà Phật một câu a di đà xe gác ách châu trắng chạy lẹ như gió bay bước đi thật bằng vững a Di Đà Phật Một câu A Di Đà là tâm tạng Như Lai ngoài nước đâu có sóng xuyến vàng vốn chẳng hai A Di Đà Phật Một câu A-di-đà Lộ tánh diệu chân như Sắc xuân nơi hoa sáng Muôn tượng ẩn gương xưa A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Cảnh thật tướng sạch trong, tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ, khó nói, khó hình dung. A-di-đà-phật Một câu A-di-đà, dụng thông tròn pháp giới soi lặng thể toàn chân Xen răng khắp vô ngại a di đà phật Một câu A-di-đà Gương đại viên trí cảnh Thân độ bóng hàm nhau Lớp lớp màu lấp lánh a di đà Phật. Một câu A-di-đà là không như lai tạng Vạn pháp dứt hình dung Nhất chân tuyệt sắc tướng a di đà phật. Một câu A di đà tròn đủ bồ đề đạo rán mây đều ở thấp lại không có trời cao. A di đà phật. Một câu A-di-đà Là cảnh đại tịch diệt Muôn niệm trong thanh lương Chỉ một phần minh nguyệt a di đà phật Một câu A-di-đà mở toang cửa bát nhã muôn pháp cõi thập hư một miếng nuốt tất cả a di đà phật một câu a di đà mở cửa nhà đẹp cao Gọi các hàng tùng giả, mau theo ta đi vào. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà vào Tam Muội Bảo Vương, như đất đều nâng đỡ. Tờ trời che khắp miền. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà khiến được đại tổng trì chuyển hết tất cả vật sử dụng 12 thời. A -di Ni da Phật Một câu A Di Đà tánh thể vốn từ không, các sao chầu bắt đầu muôn nước chảy về đông. A Di da Phật. Một câu A-di-đà là duyên khởi Pháp giới Chánh nhân của tịnh nghiệp và chủng tử Bồ-đề A-di-đà-phật Một câu A-di-đà như gương chiếu các gương Uyển chuyển ngậm bóng nhau, điệp trùng giao chói sáng. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà như không hợp hư không, tuyệt không chút lần dấu, nhưng vẫn có tay đông. A di đà Phật Một câu A Di Đà là một đại tạng kinh dọc ngang giao trội sáng tuyệt đối thể u linh A Di Đà Phật một câu a di đà là một đại tạng luật chớp mắt vào tịnh tâm đủ giới ba la mật a di đà phật một câu a di đà là một đại tạng luật đương niệm tâm mở thông ánh huệ tuôn vô tận. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà là một tạng bí mật phát nguồn gọi thần thông đầy đủ uy lực lớn. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà gồm toàn cả đại tạng giới định huệ ánh màu tuôn ra không hạn lượng. A. A di da phật Một câu a di đà dây vốn chỉ là gai tại sao không thể nhận nghi là rắn lầm thay A di da phật một câu a di đà rất ít nghe ít thấy rương hiện bóng rừng cây chống trời tiếng vang dậy a di đà phật một câu a di đà không thể thí dụ tất Gương xưa nơi đài cao Thủy ngân rơi xuống đất a di đà phật. Một câu A-di-đà Lòng thương xót khổ tâm Đẩy thuyền nặng muôn học Kéo cung mạnh ngàn Cân. a di phật Một câu A-di-đà rõ ràng chính là có Dùng tứ biện bát âm khổ lời thương giải tỏa A-di-đà-phật một câu a di đà đích xác chính là không nếu tiêu muôn vật tượng tan vào một lò hồng a di đà phật một câu a di đà cũng không cũng có tướng non sông nơi rất mộng hoa liễu ở trong gương a di đà phật một câu a di đà chẳng có chẳng hư vô chạm đến liền lăn chuyển trên nước chiếc hồ lô a di đà phật một câu a di đà là đệ nhất nghĩa đế còn vượt khỏi bách phi Huống rơi vào tứ cú a a di Đà Phật. Một câu a di Đà Màu tròn tam đế lý Như ao rất thanh lương Tợ lửa to thiêu hủy a di Đà Phật. Một câu A-di-đà Chứng được đại tự tại Hai chuyện thánh siêu phàm Dung thông mười giới hại a di đà Phật Một câu A-di-đà hưởng kẻ có công hay yến tiệc vua đầy trước châu mái tóc nơi tay a di đà phật một câu a di đà xóm nhân là tốt quý lựa chỗ ở nương về Cây khô không phải quỷ a -di -đà Một câu A-di-đà Chẳng khó nhưng không dễ Được về chính phẩm sen Một đời dùng tâm lực a di đà phật. Một câu A-di-đà Theo đường trở lại nhà Tiếc cho kẻ khờ dại Bỏ vàng gánh vỏ gai a di đà phật. Một câu A-di-đà vượt ngang thoát ta bà Người tin không thấu đáo ta biết làm sao mà A-di-đà-phật Một câu A-di-đà là đường tắt về nguồn Những tư lương cần thiết Tính nguyện hành gọn xuông A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Cần ở điểm tinh sâu Mầm hoa sen chính phẩm Từ tâm đây nhô đầu a di đà Phật. Một câu A-di-đà Cần ở nơi nguyện thiết Lòng về tợ lửa nung Mắt thương khóc ra huyết a di da Phật Một câu A Di Đà cần ở chỗ hạnh chuyên chỉ nêu cao một niệm dứt sạch cả muôn duyên A Di Đà Phật một câu a di đà thề niệm thành một khối liều tu mạng kiếp này được làm người nhàn rỗi a di đà phật một câu a di đà nên niệm như thế này Chuỗi lần trăm lẻ tám dây đức lại đổi dây a di đà Phật một câu a di đà chẳng gấp chẳng hờ hững lòng miệng ứng hợp nhau rành rõ mà chuyển niệm. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà niệm càng nhiều càng hay, ví như người học bắn tập lâu thì khéo tay. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà, mật niệm hằng diếp tâm, ví như người uống nước, nóng lạnh tự biết thầm. A Di Da Phật. Một câu A-di-đà như đào diễn lấy nước Lần sau thấy gần bùng giá hời công kiệm ước a di đà phật Một câu A-di-đà như cọ gỗ lấy lửa gỗ nóng khói phát xanh chớ tạm dừng lần lửa. A Di Đà Phật một câu A Di Đà đem toàn thân đội trải mạng người rất vô thường tháng ngày không trở lại a di Phật Một câu a di đà Như cứu lửa cháy đầu Dốc mười phần công lực Cầu thượng phẩm sen màu a di da, Một câu A-di-đà Môn chỉ quán màu tròn Lặng lặng tỉnh tĩnh niệm Không sen tạp nói luôn a di đà phật Một câu A-di-đà Lối hiểm điều sang bằng Thắng về nơi bão sợ Không trụ cảnh hóa thành a di đà phật Một câu A-di-đà Như ngọc lánh trong nước Ngàn muôn tạp niệm rối Chẳng dứt tự thành a di đà phật. Một câu A di đà ngộ vào đủ công năng, kim xí rẻ nước biển, bắt thẳng lấy rồng ăn. A di đà phật. một câu a di đà sạch trần duyên phiền não như sư tử dạo chơi kinh rã bày chồn cáo a di đà phật một câu a di đà thẳng chắc niệm nơi lòng Một phen đạp tận đáy Như hương tượng qua sông A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Cảnh vô tướng tâm Phật Cõi nước đẹp trang nghiêm Không phải là ngoại vật a di đà phật. Một câu A di đà pháp vô vi đại bảo, hàng ngày một niệm chuyên gươm linh rời hợp báu A di đà phật. Một câu A-di-đà thành vô lậu chân tăng Cây thuốc nơi non tuyết Đường hiểm ngọn minh đăng A-di-đà-phật Một câu A-di-đà đầy đủ bố thí độ phá toan tuổi xẻng tham tuôn cho đống châu bảo a di đà phật một câu a di đà đầy đủ trì giới độ nhiếp hết cả sáu căn tròn sạch đủ tam tù a di đà phật. Một câu a di đà đầy đủ nhẫn nhục độ tướng nhị ngã không còn pháp vô sanh được ngộ. A di đà phật. Một câu A-di-đà đầy đủ tinh tấn độ Lòng không nhiễm mãi trần bước thẳng lên huyền lộ a di đà phật Một câu A-di-đà đầy đủ thiền độ lý hiện trong các oai nghi cây khô có gì quý a di đà phật một câu a di đà đầy đủ bát nhã độ cảnh thanh vắng lòng không Mây tan vần nguyệt lộ A Di Đà Phật Một câu A Di Đà tâm lặng tưởng nhớ chuyên tuy chưa lìa nhẫn độ đã ngồi tọa bảo liên A Di Đà -phơ. Một câu A Di Đà là một đó bảo liên, lý duy tâm màu nhiệm, pháp hợp lẽ thiên nhiên. A Di Đà Phật. Một câu A-di-đà là một đó bảo liên phàm tình không tin tưởng cũng là lẽ tất nhiên A-di-đà-phật Một câu A-di-đà là một đó bảo liên nếu quyết không tin nhận đáng thương thật kém duyên a di đà phật một câu a di đà là một đóa bảo liên dù cho không tin tưởng cũng đã nhiễm thức điền a di đà phật. Một câu a di đà, sốt sẵn gánh hoàn thông, nguyện vào đại bi thất, ngồi yên tòa pháp không. A di đà phật. Một câu A-di-đà là kho báo vô tận, Tám chữ mở toan ra, khắp cho không tiếc lận a di đà phật Một câu A-di-đà dứt phiền não rộn ràng, Tâm Phật toàn dung hợp Rõ một rõ trăm ngàn A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Dứt trừ được định nghiệp Nhật rạng phá xương thưa Lò hồng tan điểm tuyết a di đà Phật Một câu A Di Đà hay tiêu quả báo khổ, chuyển thế giới căn thân tức thô thành tế diệu. A Di Đà Phật Một câu A-di-đà Chuyển tròn cả ba chướng Tức nơi hoặc nghiệp khổ Trở thành bí mật tàn A-di-đà-phật Một câu A-di-đà Giải tai nạn trái oan quy ngưỡng ánh từ quang thấm nhuần niềm pháp hiện A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà đáp ơn nặng chưa tròn các đức truyền miên vọng chứng vào giải thoát môn. A a di đà Phật Một câu a di đà hay trống không áp đạo, ước muôn đức hồng danh khó nghĩ bàn kỳ ảo. A di đà Phật Một câu A Di Đà hợp cơ cả trời người, ba căn tánh cao thấp, chín phẩm sen rạng ngời. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà các quả vị tiểu thánh Chuyển tâm hẹp gồm đưa Hướng về vô thượng thừa a di đà Phật. Một câu A-di-đà Thật vô ngại siêu nhiên Như văn thù phổ hiền Là cảnh bậc đại nhân a-di-đà-phật Một câu A-di-đà, màu nhiệm khó nghĩ bàn Chỉ có Phật với Phật mới rõ biết tận cùng A-di-đà-phật Một câu A Di Đà chư tổ đều phụng hành, Tổ Mã Minh viết luận, Tổ Long Thọ vãng sanh. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà hợp thời tiết nhân duyên Hương lạ hằng thoang thoảng, liên xã lập nhiều miền. A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà, lợi bậc đại tượng long, như vĩnh minh thiền bá, cùng trí dạ giáo tông. A di đà phật. Một câu A di đà cảm ứng chớ xem khinh thiếu khang hiện hóa Phật thiện đạo phóng quang minh. A di đà phật. một câu a di đà hóa độ kẻ vô loại hùng tuấn vào minh ti duy cung trừ chướng tội a di đà phật một câu a di đà là môn thiền vô thượng Việc lớn một đời xong Công tu nhiều kiếp trọn a di đà phật Một câu A-di-đà Lý màu chưa dễ hiểu Thoáng chốc trăm kệ xong Tam tôn thầm gia bị a we